Chương 23 Hãy đi trong những dãy hành lang công cộng của tòa án, tôi còn cảm thấy gần như tự do và thoải mái. Nhưng khi được dẫn qua những cửa thấp lè tè, những cầu thang bí mật, những dãy hành lang nội bộ, những dãy hành lang dài, kính mít, ngột ngạc, chỉ dành cho người kết án và người bị kết án, thì mọi quyết định cương quyết của tôi biến đi đâu hết. Viên chấp pháp luôn luôn kèm tôi, còn ông Linh Mục, thì đã bỏ đi, hẹn 2 tiếng nữa sẽ trở lại, ông ta còn có việc của mình. Người ta dẫn tôi đến phòng chánh quản đốc trại giam, viên chấp pháp muốn giao tôi tận tay cho ông chánh quản. Đây là một sự trao đổi, ông chánh quản đã yêu cầu hắn đợi một lát, đồng thời báo cho hắn biết sẽ có vật săn để trao lại, tiễn xe trạm trở về sẽ áp giải đến tận Bisset. Chắc chắn tên tội phạm kết án hôm nay sẽ được ngủ luôn trong xà lim ở đó trên bó rơm mà tôi chưa kịp dùng. Tốt, viên chấp pháp trả lời ông Chánh Quảng, tôi sẽ đợi một lát, chúng ta sẽ lập hai biên bản một lúc, mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. Trong khi chờ đợi, người ta để tôi ở lại trong một căn phòng nhỏ liên kề phòng ông Chánh Quảng Đốc. Ở đó, người ta để tôi lại một mình, nhưng cửa đã khóa rất kỹ. Tôi không biết tôi nghĩ đến cái gì, cũng không biết tôi ở đây được bao nhiêu lâu rồi. Một tiếng cười phá lên rất to bên tay tôi, làm tôi bừng tĩnh. Tôi ngước mắt lên rùng mình. Tôi không còn ở một mình trong buồn. Có một người đàn ông, khoảng 55 tuổi, người tầm thước, nhiều nếp nhăn, lưng còng, tóc bắt đầu hoa râm chân tay béo lùm, có cái nhìn mờ ảm trong đôi mắt xám xịt, cái cười cay đắng trên khuôn mặt bẩn thiểu, quần áo rách trưới, cởi trần, không ai muốn nhìn. Hình như người ta đã mở cửa đẩy hắn vào đây rồi khép cửa lại lúc nào tôi không để ý. Giá mà cái chết cũng có thể đến như thế. Tôi và hắn chầm chậm nhìn nhau trong mấy giây đồng hồ. Hắn kéo dài cái cười giống như tiếng ràng, còn tôi nửa ngạc nhiên, nửa khiếp sợ. Cuối cùng tôi nói với hắn. Anh là ai? Hỏi gì mà lạ? Một Friot. Tiếng lóng có nghĩa là tử tù. Một friose, nghĩa là gì nhỉ? Thắc mắc của tôi làm hắn vui lên gấp bội, hắn lại cười phá lên và trả lời. Điều đó có nghĩa là nhà tù sẽ cho cái đầu tớ vào sọt trong sáu tuần lễ nữa, cũng như sẽ xử lý cái đầu của đàn ấy trong sáu giờ nữa. À ha, bây giờ thì đàn ấy đã hiểu rồi chứ. Quả thật tôi tái xanh tái xám, tóc dựng ngược. Đó là một tên tội phạm khác đã thành án vào hôm nay, ở Bissetre. Người ta đang đợi hắn đến Người kế tiếp của tôi Hắn tiếp tục Đằng ấy muốn gì nữa Đây là câu chuyện của tớ Bố tớ là một tử tù Rất tiếc là đau phủ đã chặt đầu ông ta Khi giá treo cổ dựng lên Vì ân Huệ của chúa Lên 6 tuổi tớ không còn cha mẹ Mùa hè tớ đi lang thang bên dạy đường Để xin bố thí Người ta dắt qua cửa xe trạm cho tớ dài đồng xu Mùa đông tớ đi chân đất vừa lội trong bùng Dư hà hơi da ngón tay đỏ lên vì cống, người ta nhìn thấy cặp đùi của tớ qua chiếc quần quá mỏng. Lên 9 tuổi tớ bắt đầu dùng đến hai bàn tay, tiếng lóng, thỉnh thoảng tớ móc túi hay xoéis một cái áo măng tô. Lên 10, tớ là một tên ăn cắp thiện nghệ. Tớ làm quen với nhiều người, 17 tuổi tớ trở thành tên ăn cắp có hạng. Tớ làm chìa khóa giả, xong vào một cửa hàng để xoéis đồ. Tới tuổi trưởng thành rồi tớ bị án khổ sai. Cuộc sống trong tù khổ sai khá nhức nhá, ngủ trình gián, uống nước lã, ăn bánh mì đen, tớ sống dứt dả đều đứng trắng để làm gì cả. Bị đánh đòn bằng gậy rồi đem phơi nắng, tóc bị cắt trọc, mặc dù trước đó tóc tớ màu hạt dẻ rất đẹp. Cần gì, tớ hết thời rồi, 15 năm như thế, tớ đã 32 tuổi rồi. Một buổi sáng đẹp trời, người ta đưa cho tớ một tờ giấy và 66 franc, và tớ bị án 15 năm khổ sai. Lao động 16 tiếng một ngày, 30 ngày một tháng và 12 tháng một năm. Đó là bình đẳng. Tớ muốn là một người trung thực với 66 phan. Tớ có những tình cảm đẹp trong bộ quần áo rách rưới như là trong chiếc áo nhà dòng của thầy tu. Nhưng trên giấy tờ tùy thân bị quỷ ám của tớ, người ta nghi tù khổ sai được trả tự do. Đi đến đâu tớ cũng phải đưa cho người ta coi tờ giấy đó và cứ 8 ngày một. Tớ phải đến trình diện ông xã trưởng nơi người ta bắt tớ định cư. Thật là một thư giới thiệu tệ hại. Một tính tù khổ sai mà. Tớ làm mọi người phải sợ hãi. Trẻ con trông thấy tớ đều sợ phát khiếp và bỏ chạy cả. Đến đâu người ta cũng đóng cửa đối với tớ. Không ai muốn giao công việc cho tớ. Tớ phải sống với 66 franc. Nhưng rồi tớ vẫn phải sống. Tớ xin đi làm. Chỉ yêu cầu trả công 15 xu mỗi ngày rồi 10 xu. Năm xu cũng phải làm Làm sao đây Một hôm đói quá Tớ lấy khỉu tay đập dở cửa kính một hiệu bánh mì Tớ thó bánh rồi người chủ cửa hiệu tổm được tớ Tớ chưa kịp ăn bánh của ông ta Nhưng phải lao động khổ sai chung thân Với ba chữ nung đỏ trên vai Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy nếu cậu muốn Người ta gọi đó là tái phạm Tớ bị giải đến nhà tù khổ sai ở Tù Long lần này người ta chua thêm trên giấy tờ là khổ sai chung thân tớ phải tìm cách dược ngục muốn trốn phải khoét thủng ba bức tường chặt đứt hai xiền ở chân và tớ kiếm được một cái đinh người ta bắn đại bác báo động vì coi chúng tớ là tù khổ sai được mặc áo đỏ giống như hồng y giáo chủ La Mã khi chúng tớ thoát khỏi trại và người ta bắn đại bác khi chúng tớ bỏ trốn thuốc đạn đại bác trùm lên bộ lông của những con chim sẻ Lần này không có giấy tờ tùy thân màu vàng, tiền cũng không có. Tớ gặp những bạn bè cũ cũng đã hết thời hoặc đã cắt dây. Hoàng lương. Người đứng đầu bọn họ đề nghị tớ trà trộn vào trong bọn và người ta sẽ hạ thủ hết bọn họ trên đường đi. Tớ nhận lời giết người để sống, khi thì một xe ngựa chở khách, khi thì một xe trạm, khi một lái bò đi ngựa. Tiền bị cướp hết, con súc giật kéo hay xe thì bỏ mặt đấy. Chúng tớ chôn nạn nhân ở góc cây, chú ý không để thò chân ra, rồi người ta nhảy múa trên mặt quyệt để chứng tỏ không phải là đất mới xáo lên. Tớ chống già là gì thế? Nằm trong bụi, ngủ đêm dưới màn trời sao, chui lũi từ khu rừng này sang khu rừng khác, nhưng ít nhất cũng là được tự do. Xong mọi việc rồi cũng phải có hội kết, nhất là với một cuộc sống lan bạc như thế. Một đêm tệ hại, bọn hiến binh đã tóm cổ chúng tôi. Đồng bọn chạy thoát, Nhưng tớ và đời nhất lại xa vào nanh vuốt của chúng. Người ta áp giải tớ đến đây. Tớ đã qua hết các nất thang trừ một cái. Đã từng ăn cắp một chiếc khăn mùi xoa hay giết người. Từ nay là tất cả đối với tớ. Lại còn tái phạm nữa. Chỉ còn sang tay tên đau phủ nữa là xong. Dù việc của tớ chỉ ít hôm đã xử xong. Lại chúa, tớ bắt đầu già đi và trở thành vô dụng. Cha tớ đã cưới bà quá. Tiếng lóng, nghĩa là lên mấy chém. Đến lực tớ cũng sẽ kết thúc cuộc đời bằng cái mái chém. Thế đấy anh bạn ạ. Tôi nghe chuyện hắn kể như một thằng ngốc không biết gì hết. Hắn lại bắt đầu cười to hơn lúc bắt đầu kể chuyện và muốn cầm tay tôi. Tôi lùi lại khiếp đảm. Hắn lại nói. Bồ này, trong đằng ấy không có dáng gì là can đảm. Không nên tỏ ra nhát gan trước cái chết như thế. Đằng ấy thấy không? Phải trải qua một thời điểm khó khăn ở pháp trường La Rèm. Nhưng thời điểm ấy qua đi rất nhanh, tớ muốn có mặt ở đấy để chỉ cho đàn ấy biết cái lưỡi dao chém nó sập xuống như thế nào. Trời đất, tớ không muốn chống án nên người ta muốn chặt đầu tớ hôm nay cùng với đàn ấy. Cùng một ông linh mục ấy sẽ rửa tội cho hai đứa mình luôn thể. Hy vọng cuối cùng của đàn ấy đối với tớ cũng thế thôi. Đằng ấy có thấy tớ là người tử tế không? Nói đi anh bạn, muốn có tình bạn không? Hắn còn tiến lên một bước sáng lại gần tôi, nhưng tôi xua tay đẩy ra và nói, cảm ơn. Ủa cái anh này, có vẻ hoàng dạng quá đấy. Tôi ngắt lời hắn. Anh bạn, tôi cần tĩnh tâm một lát, hãy để tôi được yên. Lời nói nghiêm trang của tôi khiến hắn trở nên tư lự. Hắn động đậy cái đầu xám như hói, rồi lấy móng tay gãi vào cái ngực lồng lá sau chiếc áo sơ mi để hở. Hắn thầm thì giữa hai hàm răng. Tôi hiểu. Diệt diệt ấy, ông linh mục phải... Rồi sau một phút im lặng, hắn lại nói gần như nhút nhát. Này, anh có bộ quan dạng lắm. Anh có chiếc áo Rodan Gold chẳng còn giúp gì anh được bao nhiêu. Nhà tù sẽ lột của anh đấy. Chi bằng anh cho tôi đi, tôi sẽ bán lấy tiền mua thuốc hút. Tôi cởi chiếc Rodan Gold ra trao cho hắn. Hắn vỗ tay vui mừng như trẻ con, rồi thấy tôi chỉ còn chiếc sơ mi trên người lại run bần bật. Hắn nói ăn bạn lạnh đấy, mặc cái áo này vào, trời mưa anh sẽ không bị ướt, giá lại cũng cần ăn mặc đàng hoàng lúc lên xe ra pháp trường chứ." Vừa nói hắn vừa cởi chiếc áo len thô màu xám đang mặc rồi để lên cánh tay tôi. Tôi không đáp, cứ để mặc cho hắn làm gì thì làm. Lúc đó tôi đang dựa người vào tường, tôi không thể biết con người đó ảnh hưởng đến tôi như thế nào, con hắn bắt đầu ngắm nghía chiếc recorder tôi vừa đưa cho hắn và mỗi lúc lại suýt xoa vui vẻ. Các túi còn mới nguyên, cổ chưa sờn, mình sẽ có ít nhất 15 răng đây. Hạnh phúc biết bao, đủ thuốc hút trong 6 tuần nữa trong khi chờ phúc thẩm. Cửa phòng bật mở, người ta đến tìm cả hai người chúng tôi. Tôi sẽ đi theo đến tòa để được biết ngày giờ thi hành án, con hắn sẽ được giải đi bí xét. Hắn vừa cười vừa đi giữa tốp lính và nói Này đừng nhầm lẫn nha, tôi và ông kia vừa đổi áo cho nhau đấy. Đừng nhầm tôi với ông kia. Quái thật, không phải chạy chọt gì mà bây giờ có cái để mua thuốc lá hút. Chương 24 Lão già gian ác kia. Hắn đã lấy cái áo rửa đèn gốt của tôi. Vì tôi có muốn cho hắn đâu. Rồi hắn để lại chiếc áo khoác len rách rưới gớm ghét này. Mình sẽ có bộ dạng như thế nào đây? Tôi để hắn lấy chiếc áo của tôi không phải vì vô tâm hay vì thương người. Không. Vì hắn to khỏe hơn tôi, nếu tôi từ chối có lẽ hắn sẽ đánh tôi bằng những cú đấm, mạnh, chứ chẳng chơi. Chào ôi, lòng tự thiện ư Tôi đầy ác cảm với hắn. Đáng lẽ tôi có thể tự tay mình bóp cổ hắn, tên ăn cắp lõi đời. Có thể nện cho hắn một trận, đạp hắn xuống chân tôi. Tôi cảm thấy nhấc nhối tâm can, trong lòng cay đắng. Cái chết gần kề khiến cho người ta trở nên vô cùng hung dữ. Chương 25 Chương 25 Họ đưa tôi vào xà Salim chỉ có bốn bức tường, rất nhiều chấn song sắc ở cửa sổ, nhiều khóa ở cửa. Dĩ nhiên là như thế. Tôi yêu cầu một cái bàn, một ghế tựa và có cái gì để viết. Người ta đã đem đến. Sau đó tôi yêu cầu một cái giường. Người rác ngục nhìn tôi một cách ngạc nhiên như muốn hỏi để làm gì kia chứ. Tuy nhiên họ cũng kê vào đấy một cái giường đai vải ở góc xà Salim. Nhưng đồng thời một hiến binh cũng đến ở trong cái gọi là buồn tôi. Có phải họ sợ tôi sẽ dùng đai giường để thắt cổ tự tử? Chương 26 10 giờ Ôi, đứa con gái nhỏ đáng thương của tôi. Còn 6 giờ nữa tôi sẽ chết. Tôi sẽ là một cái gì nhơ nhớp bẩn thiểu đưa lên chiếc bàn lạnh lẽo của giảng đường có bậc của trường đại học y khoa. Một mặt người ta đổ khuôn cái đầu, mặt khác người ta sẽ phẫu tích cái thân, còn những thứ còn lại người ta sẽ nhắc đầy quan tài, rồi tất cả sẽ đưa ra nghĩa địa làm Klamath. Con ơi, đó là việc người ta sẽ làm đối với cha con. Những con người đó không ai ghét cha, tất cả đều thương xót cha vì tất cả đều đã có thể cứu cha. Họ sắp giết cha. Con có hiểu ra điều đó không, Marie? Họ bình tĩnh giết cha theo đúng thủ tục, lễ nghi vì lợi ích của sự vật. Trời ơi! Con gái đáng thương của cha. Cha đã yêu thương con rất nhiều. Cha đã từng hôn lên cái cổ trắng ngần thơm tho của con. Không ngừng luồn một tay vào mớ tóc xoan mềm như lụa của con. Tay kia nâng khuôn mặt tròn xinh đẹp của con. Cha nựng con nhúng nhảy trên đầu gối cha. Và tối tối, cha lại cầm hai tay con chấp lại. Để cầu Chúa Cha không còn nữa Lấy ai làm tất cả những điều đó với con bây giờ? Lấy ai là người yêu thương con? Tất cả những đứa trẻ ở tuổi con đều có cha Trừ con Con ơi Làm sao con bỏ được thói quen được nhận quà Vào những ngày đầu năm mới Những món đồ chơi xinh đẹp Kẹo bánh Và những nụ hôn Làm sao con bỏ được thói quen được ăn uống Hỡi đứa trẻ mồ côi, bất hạnh. Trời, nếu các vị thẩm phán ít nhất đã từng trông thấy Marie bé bỏng đó, có lẽ họ sẽ hiểu rằng không nên giết bố đứa trẻ mới 3 tuổi. Và khi con bé lớn lên, nó đến chỗ đó, nó sẽ ra sao? Cha nó sẽ thành một trong những kỷ niệm của dân Paris. Nó sẽ đỏ mặt vì tôi, vì tên tuổi tôi. Nó sẽ bị người đời khinh rẻ, Bị xua đuổi, trở thành người hèn hạ là tại tôi. Tôi đã yêu thương nó với muôn vàng âu yếm của một người cha. Ôi, Marie yêu quý của cha. Có thật là con sẽ xấu hổ vì cha? Con sẽ ghê gớm cha không? Thật khốn khổ thay Tôi đã mắc tội gì đây? Tôi đã làm gì nên tội đối với xã hội? Thằng ôi, có đúng là chiều nay tôi sẽ chết không? Có đúng là tôi không? Những tiếng kêu tôi nghe thấy từ bên ngoài, đám đông đang vui vẻ rão bước trên bờ sông, những người hiến binh đang sửa soạn trong dân trại, ông Linh Mục mặc áo troạn đen, một người khác nữa, bằng tay đỏ lòm. Tất cả những người đó là dành cho tôi. Chính tôi là kẻ sắp tự giả cõi đời này. Tôi hiện đang sống ở đây, đang cử động, đang hít thở, đang ngồi bên chiếc bàn này cũng giống như những cái bàn khác. Ở nơi khác Cuối cùng chính là tôi Là người tôi sợ thấy Tôi cảm thấy có quần áo xếp nếp Như thế này đây Chương 27 Và giá như tôi biết Việc đó sẽ tiến hành như thế nào Và ở đó người ta chết như thế nào Nhưng thật kinh khủng Tôi có biết gì đâu Tên của cổ máy đó Đáng sợ thật Và tôi tuyệt nhiên không hiểu Làm sao cho đến lúc này tôi đã có thể viết ra điều đó và đọc nó lên. Cổ mái chém được đọc lên trong 10 chữ. Chú thích Tiếng Pháp Ghi 10 chữ Đọc tiếp Liên kết lại, có dáng vẻ và bộ mặt đúng là phù hợp để giấy lên một ý nghĩ hải hùng và người y sĩ tai ương đã nghĩ ra nó quả là có một cái tên họ tiền định. Chú thích Ghi dô mái chém Dựa theo tên người phát minh là ghi vô Tàn. Đọc tiếp. Từ ngữ gớm ghét đó có một hình ảnh mơ hồ không được xác định hơn nữa lại hùng dữ. Mỗi âm tiết như một bộ phận của cổ máy. Trong tâm trí tôi đã xây dựng và không ngừng phá hủy các cấu trúc quái gỡ đó. Tôi không dám nêu câu hỏi về vấn đề đó nhưng thật là kinh khủng nếu không biết đó là gì và tiến hành ra sao. Hình như đó là một cái ván bập bên và người ta đặt nó trên bụng người tử tù. Ôi, tóc tôi sẽ bạc trắng trước khi đầu tôi rơi xuống. Chương 28 Tuy nhiên, có một lần tôi đã bắt gặp nó. Một hôm vào khoảng 11 giờ rưỡi, tôi ngồi trên xe chạy qua quảng trường Rave. Bỗng nhiên xe dừng lại. Trên quảng trường đám đông đang tụ tập, tôi thọ đầu ra cửa xe ến sông Qu quảng trường ra Đồngịch đảm Bình dân đàn ông đàn bà trẻ con đứng ở Lăng cang cao hơn đầu người là một cái bục bằng gỗ Sơn đỏ có ba người đang dựng đoạn đầu đài ngày hôm đó người ta xử trảm một tên tội phạm và máy chém được lắp đặt tại đây tôi quay đầu đi để khỏi phải nhìn bên cạnh xe tôi nghe tiếng một thiếu phụ nói với con mình nhìn kì con Người ta đang lấy sáp nến để bôi vào rảnh cho lưỡi dao lúc hạ xuống được trơn đấy. Chắc là hôm nay lại vẫn những con người đang ở đó, chung đồng hồ vừa điểm một giờ đúng, chắc họ lại đang làm trơn cái rảnh ấy. Lần này, hỡi kẻ khốn nạn, tôi sẽ không quay đầu nữa. Chương 29 Xin hãy tha cho tôi Có lẽ người ta sẽ miễn cho tôi. Nhà vua đã không ưng, phải đi tìm ông luật sư của tôi vậy. Tôi muốn là tù khổ sai, 5 năm khổ sai, có thể nói như thế, hoặc 20 năm hay chung thân với dấu nung đỏ trên trán cũng được, miễn là được miễn tội tử hình để tôi được sống. Một tên tù khổ sai còn bước đi được, còn đi đi lại lại, còn nhìn trời được. Chương 30 Ông Linh Mục đã trở lại. Ông ta có mái tóc bạc trắng, vẻ hiền từ, bộ mặt tử tế và đáng kính. Quả vậy, đó là con người tốt bụng và tự bi. Sáng nay tôi thấy ông ta vét túi lấy hết tiền cho tù nhân. Tại sao giọng ông ta không hề làm tôi xúc động và cũng không có vẻ xúc động? Tại sao ông ta chưa nói được điều gì có thể đi vào trí óc và trái tim tôi? Sáng nay tôi như người mất trí. Tôi chẳng nghe được những điều ông ta nói với tôi. Tuy nhiên lời lẽ của ông xem ra đối với tôi là vô ích nên tôi dửng dưng. Chúng trôi đi như những giọt nước mưa rơi trên ô cửa kính lạnh giá. Tuy vậy, nhìn thấy ông ta trở lại với tôi ban nãy, tôi thấy dễ chịu trong người, tôi tự nhủ, trong số những người kia thì ông ta còn có tính người hơn cả. Ông đã chinh phục tôi bằng những lời an ủi tốt đẹp. Hai chúng tôi đều ngồi Ông ta ngồi trên ghế Còn tôi ngồi trên giường Ông nói với tôi Con của ta Nghe vậy tôi như được cởi tấm lòng Ông nói tiếp Con có tin ở Chúa không? Có thưa cha Con có tin ở nhà thờ Gia Tô Theo giáo lý Tông Đồ và La Mã không? Dạ thế nào cũng được thưa cha Con có vẻ nghi ngờ Rồi ông bắt đầu nói Nói rất lâu Rất nhiều lời Rồi khi tin là đã nói hết, ông đứng dậy nhìn tôi lần đầu tiên từ khi ông bắt đầu thuyết giáo và hỏi tôi «Thế nào con? Tốt chứ?» Tôi trả lời là tôi đã nghe ông ta nói, trước hết là như nuốt từng lời, sau đó là hết sức chú ý và sau nữa là hết sức thành kính. Tôi cũng đứng dậy «Thưa cha, xin cha để con một mình ở đây». Ông ta hỏi tôi «Vậy bao giờ ta trở lại?» Con sẽ cho cha biết sao? Thế là ông Linh Một ra khỏi phòng, không nói gì, nhưng như tự nói với mình. Đúng là một kẻ nghịch đạo. Không, dù tôi đã sa đọa rồi, tôi không phải là kẻ bán bổ Thượng Đế và Chúa Trời chứng giám cho tôi là người tin ở Chúa. Nhưng còn cái ông già đó đã nói gì với tôi? Không có gì để tôi phải xúc cảm, phải mũi lòng, phải khóc lóc không có gì gắn bó với tâm hồn ông từ trái tim ông truyền sang tôi. Trái lại, tôi chỉ thấy lơ mơ, không có gì được nhấn mạnh có thể áp dụng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Lối nói kiểu cách ở những chỗ cần phải sâu sắc, nhạt nhẽo ở những chỗ phải giản dị. Một thứ thuyết giáo cảm tính, một quốc bi thương thần học. Thỉnh thoảng, lại trích dẫn một câu Latin thánh Augustin, thánh Revoir và còn gì nữa và lại ông ta có vẻ đọc thuộc lòng một bài học đã đọc 20 lần rồi trở lại một đề tài đã bị phai nhạt trong trí nhớ vì đã quá quen thuộc mắt mở mà không nhìn ai giọng nói đều đều không nhấn mạnh tay không cử động nhưng làm sao ông ta có thể làm khác được ông Linh Mục này mang danh nghĩa cha tuyên úy nhà tù chức nghiệp của ông là an ủi vỗ về và ông ta sẽ sống với việc đó những người tù khổ sai Những người sắp bị hành hình đều thuộc phạm vi giao giảng của ông. Ông nghe họ xưng tội và giúp đỡ họ vì ông có địa vị để làm công việc ấy. Ông đã già đi trong việc đưa người về cõi chết. Từ lâu rồi ông đã quen với cái việc làm người khác trùng mình rung sợ. Tóc của ông đã bạc trắng, không còn mọc nữa. Nhà tù khổ sai, đoạn đầu đài là nơi lui tới hàng ngày của ông. Ông đã quá nhàm với công việc này, chắc hẳn ông có cuốn sổ riêng, Trang nào ghi tên những tù khổ sai Trang nào cho người bị án tử hình Từ chiều hôm trước Ông đã được báo ông phải an ủi Người nào vào hôm sau Vào lúc mấy giờ Ông chỉ hỏi người đó là tù khổ sai Hay bị hành hình Và kiểm tra trang ghi chép của ông Trong quyển sổ Theo cách đó Những ai sẽ đến Toulon Ai sẽ ra pháp trường La Rève Ông đều coi như nhau Và đối với ông hay đối với họ Chỉ là điều vô vị xáo mòn mà thôi Ôi Tôi nghĩ đối với tôi đáng lẽ ra nên đi tìm một thầy trợ tế trẻ tuổi thay một cha xứ có tuổi nào đó trong một xứ đạo gần đây. Nếu tình cờ bắt gặp ông bên bếp lửa trong lúc ông đang đọc sách và không trông chờ một điều gì thì người ta nên nói với ông. Có một người sắp phải chết và ông phải ở đó khi người ta cùng tay anh ta, cắt trọc đầu anh ta. Ông phải lên xe đi với anh ta ra pháp trường cùng với cây thánh giá để che mắt anh ta không nhìn thấy đau phủ ông cũng phải chịu ngồi xe sóc với anh ta trên con đường lát đá đến quảng trường La Rève ông cùng với anh ta đi qua đám đông dân chúng tò mò chứng kiến cuộc hành hình ông sẽ ôm hôn anh ta dưới chân đoạn đầu đài và ông sẽ ở lại đấy cho đến khi đầu rơi một nơi thân một nơi lúc đó ông ta sẽ dẫn tôi đến với ông ta trong lúc tôi đang hồi hộp toàn thân đang run cầm cập từ đầu đến chân Ông ta sẽ giang tay đón tôi ấp ủ tôi giữa hai đầu gối của ông và ông ta sẽ khóc cả hai chúng tôi sẽ khóc như thế những lời giao giảng của ông sẽ có ý nghĩa hơn truyền cảm hơn và tôi sẽ được an ủi nỗi đau của tôi sẽ được chia sẻ được nguôi ngoai trong tình thương yêu đồng cảm của ông như thế ông ta chinh phục được tâm hồn tôi tôi sẽ về với chúa của ông còn ông già tốt bụng này Ông ấy là gì của tôi Tôi là gì với ông ta Một cá thể của một loài bất hạnh Một bóng người như ông ta Đã từng nhìn thấy nhiều bóng người như thế Một đơn vị thêm vào con số Của những vụ hành hình Có lẽ tôi mắc sai lầm Đã xua đuổi ông ta như thế Chính ông ta là người tốt Còn tôi là con người chẳng ra gì than ôi Đâu phải lỗi tại tôi Chính là hơi thở của một tử tù Đã làm hỏng tất cả Người ta vừa đem đồ ăn đến cho tôi. Họ tưởng là tôi cần một bữa ăn thịnh soạn và cầu kỳ. Hình như có một con gà và còn nhiều thứ khác nữa. À, tôi thử ăn một miếng xem sao. Nhưng mới cho vào miệng, tôi đã phải nhẹ ra hết. Hình như tất cả những thức ăn đó đối với tôi đều đắng ngắt và bốc mùi hôi. Chương 31 Một vị nữa vừa mới vào, đầu đội mũ, vừa mới nhìn tôi, đã mở túi đựng đồ nghề lấy ra cái thước đo từ dưới lên trên những hòn đá xây tường, nói rất to lúc thì đúng cái này đây, lúc thì không phải cái này. Tôi hỏi người hiến binh ông này là ai thế? Hình như đó là người phụ giúp kiến trúc sư chuyên về xây dựng nhà tù. Hắn tò mò muốn biết về số phận tôi. Hắn trao đổi qua với người giữ chìa khóa phòng giam đi theo hắn. Rồi hắn chăm chăm nhìn tôi một lúc, lắc đầu một cách vô tư rồi lại vừa nói rõ to vừa tiếp tục đo đạt. Công việc của hắn kết thúc, hắn lại gần tôi và nói với tôi bằng một giọng lành lãnh. Anh bạn, 6 tháng nữa thì nhà tù này sẽ khá hơn nhiều. Và cử chỉ của hắn như muốn thêm. Nhưng anh không được hưởng, tiếc thật. Hắn nhách mép, tôi đã tưởng hắn chế nhào tôi nhẹ nhàng như treo cô dâu đêm tân hôn. Người hiến binh canh giữ tôi, một ông lính già đeo lon hạ sĩ trả lời thay. Thưa ông, trong bồ người chết không nên nói to như thế. Gã kiến trúc sư đã ra khỏi phòng, tôi ở đó như một trong những viên đá hắn đã đo đạc